Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong không dám nhìn ông chủ liếc mắt một cái, cũng không cùng tương quân tán gỡ mấy câu liền vội vàng chạy lấy người. Giám đốc cảm ơn. Tương đối với hành động san sóc của anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng đối mặt với Nguyên hạo sợ hãi làm cho cô theo bản năng lại tiếp tục lùi hai bước cách xa anh một chút. Như vậy là sao? Trên người tôi có bệnh độc sẽ lây cho cô sao? Nguyên Hạo thấy bộ sáng cô dâu nhỏ của cô liền phát họa lớn, kết quả là giống lên, cô nào núng rụt bả vai. Trận cảm mạo kia khiến cho Nguyên Hạo thiếu chút nữa chuyển thành viêm phổi. ở bệnh viện hai ngày chăm sóc từng tí mới hạ sốt xuất, xuất viện. Kỳ tích phi thường, anh không có kêu giống như ma quỷ, mắng bác sĩ là lang băm, ngoan ngoãn ở trên giường bệnh ngủ hai ngày. Nguyên Hạo không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó. Anh vẫn nghe thấy một tiếng nói trong trào tinh tế, lần nữa nói về anh, tình ngủ sẽ không sao nữa. Cho nên anh quyết định ngủ thẳng đến khi không có việc gì mới thôi. Quả nhiên, tình ngủ sẽ không có việc gì nữa, tinh thần sáng láng trở lại công ty đi làm. Nhưng mà kỳ quái, lúc ấy cô gái can đảm tuyên cáo xung quanh anh sinh bệnh, hiện tại lại không có can đảm chống lại ánh mắt của anh. Nguyên hạo dám cá. Nếu bước cô cùng anh nhìn thẳng và mắt nhau 10 giây, cô tuyệt đối sẽ bị dọa đến khóc. Sao phải như vậy? Anh có bao nhiêu đáng sợ? Không có đâu, giám đốc anh nói chuyện đều dùng giống, lỗ tai tôi rất đau. Tương quân nói xong mới bất xác phát hiện chính mình rất thành thật, hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên thấy nguyên hạo nhà mắt lại. Bình thường chỉ có thời điểm chuẩn bị mắng người mới có thể lộ ra vẻ mặt này, cô xong đời rồi. Không cần xa đau cùng cô, cô chính là một cô gái đơn giản quá, không cần tức giận với cô, dù sao cô cũng không làm lâu." Nguyên Hạo nói với chính mình để bình tĩnh lại, nhưng trời biết điều này đối với anh có bao nhiêu khó khăn. S189567 A973659. Liên tục phun ra một chuỗi dãy số, Nguyên Hạo cũng không quan tâm cô có nhớ hay không rồi đứng lên. "Tôi muốn chặn đọc tài liệu vài cái hồ sơ này." Còn có ngày hôm qua, tôi muốn cô làm đơn tư liệu. Nội trong 20 phút nữa, tôi muốn xem chúng. Là một ông chủ ra lệnh như máy, loại chuyện này anh hầu như vừa sinh ra là được làm. Tôi, tôi, được. Tương quân động tác chậm nửa nhịp không kịp nhớ, nhưng là không dám yêu cầu ông chủ lặp lại một lần nữa, chỉ có thể dùng giọng nói buồn bã gật đầu. Tôi sẽ đưa đến cho anh. Nguyên hạo hướng cô hừ hừ, Anh nhịn không được quay đầu, anh cũng không biết vì sao chính mình phải quay đầu xem cái người tay chân chậm chạp kia. Nhưng có tiếng là nhân viên nữ tốt trong công ty. Cô gọi là Hiệp Tương Quân, anh nhớ ra rồi. Tương Quân, cô thật to gan, tôi thật sùng bái cô. Một nhân viên nam đi tới nở nụ cười sở trường để văn kiện lên vỗ nhẹ đầu cô. Không cần khen, tôi hiện tại thực sự sợ hãi. Cô ảo não bụng mặt, tôi thật ngốc. Ngoan, không có việc gì, giám đốc không khó ở chung. Phải không? Anh không khó ở chung. Nguyên hạo nhíu mày, ngay cả chính anh đều cảm thấy lời nói này nghe thật xả. Anh gạt tôi. Tiếng nói trong chẻo kia làm cho anh cảm giác thấy thật thoải mái. Dù ngữ khí u oán nói những lời này, không biết vì sao làm cho anh muốn phát hỏa lớn. Cô vì sao lại đáng yêu như vậy chứ? Bị nhân viên nam cười cợt giơ tay xoa mặt của cô. Không nên như vậy, lại xoa tôi, buông tay, buông tay Giống con nít đùa dẫn với nhau Các nhân viên khác đang bận bịu cũng để ý tới Thậm chí buông công việc trong tay dừng lại Xem bọn họ nói qua nói lại Còn có người hay nói dẫn Bọn họ nói rõ ràng là cùng một chỗ Cùng một chỗ Phối hợp vỗ tay rất quy luật Toàn bộ văn phòng mọi người nối tiếp nhau chơi đùa Nguyên hạo đứng ở lầu 2 cúi đầu nhìn phía dưới chơi loạn Bình thường gặp được loại chuyện này, không để ý tới là tốt rồi, nhưng phản ứng hiệp tương quân chính là đỏ mặt, kinh hoàng muốn mọi người không được nói lung tung. Không cần nghĩ bậy, anh ta có bạn gái rồi. Nhưng mặc cho cô kêu mọi người câm miệng như thế nào, mọi người vẫn tiếp tục chào cô. Nguyên hạo phát hỏa lớn, cũng không biết chính mình bực cái gì, dù sao chính là đại thiếu gia anh thấy khó chịu. Được rồi, được rồi, không phá cô, nói chuyện chính sự, tương quân. Còn kịp nhờ chuyển đi, nhanh một chuyến không? Người của thành viên ở cao thiết thượng mới nhớ tới quên mang tư liệu đi cao hùng, ngày mai trước giữa trưa nhất định phải có, nhân viên đưa hàng của công ty bây giờ còn có thể Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net